tỏa ra đỏ phần phật gập gió cùng với cái sắc tối đen của không gian làm cho người ta nhìn vào như muốn ngộp thở lại kèm theo mùi ẩm mốc từ trong nhà sọc lên nghe truyện hot nhất tại đọc truyện